Tôi hỏi Hôm nay con thấy tâm trạng của mẹ khá tốt Mẹ có chuyện gì vui à Mẹ cũng thành thật trả lời tôi Đúng là mẹ đang khá thoải mái Bởi vì không biết sao Thằng Dương nó lại hủy hồ sơ vụ kiện rồi Tôi giả vờ ngạc nhiên Chú Dương hủy hồ sơ vụ kiện đấy à Ừ mẹ cũng rất bất ngờ Nhưng nếu chú Dương Hủy hồ sơ vụ kiện Thì các vị cổ đông có nói sao không mẹ Chuyện điều tra là chuyện bảo mật Khi chưa bung bét ra Thì chỉ cậu ta và cùng lắm Là một vài nguyên lão cổ đông thân cận bên cậu ta biết thôi Nếu có gây áp lực Thì chắc là vài nguyên lão cổ đông đó Chỉ là mẹ không ngờ Từ trước tới giờ Cậu ta là người muốn mẹ ngã ngựa nhất Khi đã có cơ hội Tại sao lại không làm gì Tôi cười gượng đáp Có thể là chú nghĩ tới ông nội ừm cũng có thể là vậy Bây giờ mẹ có thể yên tâm nhập viện điều trị chưa ạ Mẹ cũng mới liên hệ với bác sĩ Tuần sau mẹ sẽ nhập viện để điều trị Con yên tâm Tôi gật đầu Mẹ, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi Chú đã bỏ qua cho mẹ Thì mẹ đừng làm điều gì sai trái thêm nữa nhé con bây giờ chỉ mong mẹ khỏe mạnh thôi Đến khi sức khỏe có gì Thì tiền tài vật chất chẳng quan trọng đâu ạ Mẹ biết rồi À, con ăn thử món này xem Lâu rồi mẹ mới nấu Không biết là con ngon không Ngon lắm mẹ ạ ngon thì phải ăn vào nhiều đấy nhé. dạ vâng. tối nay mẹ sẽ ngủ với con ở đây một hôm. dạ vâng. thứ hai đầu tuần mẹ tôi nhập viện điều trị theo phác đồ của bác sĩ. chuyện này mẹ giấu kín không nói cho ai biết ngoài tôi. vì ở viện mẹ có thuê hai điều dưỡng chăm sóc riêng nên hàng ngày tôi vẫn đi làm như bình thường. tôi qua viện chăm sóc cho mẹ nhưng không hôm nào mẹ cho tôi ngủ ở lại viện. toàn bắt tôi về nhà. hôm đó khi đang làm việc Tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Minh Châu gọi đến, mở tối nay đến dự sinh nhật cô ấy. Mới đầu tôi do dự không muốn đến, phần vì buổi tối tôi còn phải vào viện với mẹ. Nhưng phần lớn vì tôi sợ đối diện với Minh Châu và Dương. Khi hai người ở chung một chỗ, tôi lại cảm thấy kinh tởm chính mình. Thế nhưng trước sự nhiệt tình của Minh Châu, tôi không thể từ chối nên đành miễn cưỡng đồng ý. Khi tan làm, tôi định đến trung tâm thương mại. Mua một món quà gì đó để tặng Thì khi bước ra cổng Đã thấy xe của Hưng đứng chờ Hưng thấy tôi liền mở cửa xe bước xuống vẻ mặt hớn hở bảo Em lên xe đi Hôm nay tôi bận rồi Không có thời gian đùa giỡn với anh đâu Em bận đi sinh nhật Minh Châu phải không Anh biết kiểu gì em cũng được mời Nên tôi đón em đi cùng đây Hóa ra Hưng cũng được mời Tôi suýt chút nữa thì quên Người trong giới nhà giàu như anh và Minh Châu Thì kiểu gì chẳng dây mơ dễ má với nhau Thôi thì như vậy cũng tốt. Đằng nào tôi cũng đang mơ vơ không biết đi cùng với ai. quanh anh vẫn tốt hơn là đi một mình, nên liền đồng ý theo Hưng lên xe. Sau đó, Hưng chở tôi đi mua quà, rồi chở tôi về nhà thay đồ. Tới bữa tiệc, tôi cứ tưởng chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường thôi. Nhưng không ngờ, tôi lại lớn như một buổi party náo nhiệt. Ở bên trong có rất nhiều những người bạn của Minh Châu. Họ toàn là cậu ấm cô chiêu, trên người sát đống đồ hiệu. Khi tôi vợ Hưng bước tới cửa Thì gặp lễ Cô em họ tai quái của Bình Châu Mà tôi gặp ở showroom lần trước Vừa nhìn thấy tôi Cô ta nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn Nhưng vì tôi đang đi bên cạnh Hưng Nên cô ta cười rất tươi chào hỏi anh Anh Hưng Lâu rồi mới gặp anh Hôm nay gặp anh ở đây đúng là hiếm có Khác với sự nhiệt tình của cô ta Hưng chỉ hờ hững đáp Cũng không hiếm lắm Bởi vì tôi cũng chỉ là người phàm trần thôi Đâu phải là thiên thánh Mà hiếm gặp chứ Tôi suýt chết sặc nước bọt Vì câu nói ban nãy của Hưng Tôi không nghĩ ngửa như anh ta Lại có lúc phũ với phụ nữ như vậy Xem ra hôm nay tôi lại có một cái nhìn khác về anh ta Nụ cười trên mặt cô ta chợt khựng lại dây lát Nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng Anh Hưng nói chuyện Luôn hài hước như vậy Hưng cười khẩy một tiếng Sau đó cô ta bất ngờ đổi chủ đề Quay sang nhìn tôi Giọng mỉa mai. Hôm trước chúng ta từng gặp nhau rồi Cô nhớ không? Hôm nay gặp lại, tôi rất mừng vì nhờ mang danh cháu của anh Dương mà cô quen được anh Hưng đây, chúc mừng cô nhé." Khi cô ta nói câu này, khá nhiều người quay đầu lại, nhìn với ánh mắt tò mò. Chẳng ngờ sau đó, Hưng lại lên tiếng đáp trả. "Hình như cô không biết, là tôi theo đuổi Hải Vân từ khi cuối còn ở nước ngoài mấy năm trước cơ. Chẳng phải vợ vào mối quan hệ gì cả. Tôi rất ghét nghe người khác nói linh tinh về mình, nên làm ơn hãy cân nhắc kỹ trước khi nói, xin phép." nghe vậy, biểu cảm khuôn mặt của mấy người kia phong phú vô cùng. đúng lúc ấy, ánh mắt tôi cũng vô tình chạm phải ánh mắt của dương. ánh mắt anh thoáng tối sầm lại, nhưng rất nhanh, hưng liền kéo tay tôi bước đi, nên tôi cũng không thể nhìn thêm sắc mặt của anh khi đó. hưng kéo tôi đi thẳng tới chỗ của minh châu, cũng là chỗ dương đang ngồi. minh châu cười tươi nói: cuối cùng đội uyên ương cũng tới rồi. em đợi hai người mãi đấy, anh hưng ạ. một người bạn của minh châu nghe vậy liền hỏi hóa ra đây là bạn gái của anh hưng à hưng bất chợt đặt tay của mình lên vai của tôi kéo tôi sát lại gần anh ta giọng tự tin đáp phải thế bạn gái của anh có sinh không tất nhiên là sinh rồi làm sao bọn em dám coi thường mắt nhìn người của anh được tôi nghẹn giọng trước mặt bao nhiêu người tôi không thể phản bác lời hưng nói vì giữ lại bộ mặt cho anh ta với lại vừa nãy anh ta cũng cứu tôi một phen nên coi như sự im lặng này chính là đáp trả lại ơn huệ đó Mọi người nhiệt tình nói chuyện, chào hỏi chúng tôi. Duy chỉ có dương, anh chẳng thèm nhướng mắt. Tự hồ như anh với tôi chỉ là người xa lạ. Minh Châu là chủ bữa tiệc, nhìn chỉ sao lưu mỗi mỗi bàn một lúc. Trước khi cô ấy rời đi, tôi mỉm cười đưa quà tặng và nói. Em không biết là chị thích gì, nên em chọn một chiếc lắc tay, nghĩ là hợp với chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em. Em đến với chị là tốt lắm rồi, quả cắp làm gì chứ? Là món quà nhỏ thôi Chị nhận cho em vui nhé Minh Châu gặt đầu nhận lấy món quà Sau đó một bản nhạc vang lên Em xin giới thiệu Minh Châu bước lên sân khấu Cô ấy cười tươi dạng dỡ nói Hôm nay Minh Châu cảm thấy rất hạnh phúc Vì sẽ có mặt của tất cả mọi người ở đây Cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật của mọi người gửi tới Minh Châu Và Minh Châu đặc biệt cảm ơn anh Nói tới đây Cô ấy đưa mắt nhìn về phía dương ánh mắt vô cùng hạnh phúc và yêu thương Chồng tương lai của em Cảm ơn anh đã đặc biệt chuẩn bị món quà này cho em Là một bữa tiệc sinh nhật thật là hoàn hảo thế này Cảm ơn anh đã khiến cho em hạnh phúc như vậy Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em Và nuông chiều em Theo cách mà em muốn Anh chính là món quà vô giá Mong trời yêu ái cho em Hy vọng chúng ta sẽ mãi như vậy anh nhé Khoảnh khắc ấy Nhìn hai người giống hệt như hoàng tử và công chúa Đẹp đôi tới mức Người ta vừa nhìn đã nghĩ sinh ra để dành cho nhau. Mọi người vỗ tay giao hò chúc mừng. Những âm thanh náo nhiệt đó, chẳng hiểu sao khi bật vào tay của tôi lại cảm thấy ủ ù. Trái tim của tôi bỗng dưng có cảm giác mất mát chưa từng có. Đáy lòng còn cảm thấy hoang mang, hoang hoài đến mỏi mệt. Rồi có tiếng xỉ sầm, to nhỏ vang lên ở phía sau. Chắc kiếp trước, Minh Châu của chúng ta phải giải cứu cả thế giới. Thế kiếp này, bao nhiêu thứ tốt đẹp mới dành hết cho cậu ấy như vậy nhất là người chồng tương lai kia. Người dưới đâu mà vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại vừa chu đáo thế không biết. Nghe nói bữa tiệc này từ trang trí, bày biển, tất cả đều do anh ấy chuẩn bị cho Minh Châu đấy. Ngưỡng mộ ghê. Ừ, ngưỡng mộ ghê. Chẳng bố cho thằng người yêu của tớ chỉ được cái mát thiếu gia chứ vẫn ăn bám bố mẹ. Đã vậy lại còn chẳng tâm lý gì cả. Lúc này, tôi vô thức liếc mắt nhìn không gian bữa tiệc. Tất cả đều được trang trí bằng hoa linh lan Nhất là khi chiếc tháp bánh ga tôi 6 tầng Cũng trang trí bằng hoa linh lan Được đẩy vào đẩy lộng lẫy dây thần kinh của tôi như bị ai kéo văng Những ký ức chập trần Mơ hồ kéo về đại não Hải Vân Sau này khi anh kiếm được nhiều tiền Anh sẽ tổ chức cho em Một bước tiệc sinh nhật thật là hoành tráng Còn bây giờ chịu khó thổi nến Ước nguyện với chiếc bánh nhỏ này nhé Khi ấy Trong gian nhà cũ kỹ Dương cầm một chiếc bánh ga tôi nhỏ Như cái bát Bên trên phủ một lớp sô-cô-la Thắp sẵn ngọn nến lung linh dơ ra trước mặt của tôi Dỗ rảnh tôi ước nguyện và thổi nến Tôi dù rất thích nhưng vẫn giả bộ nói Em thích một chiếc bánh Trang trí bằng hoa linh lan Không gian bữa tiệc cũng bằng hoa linh lan Con bé này Là còn biết hoa linh lan cơ đấy Có biết là nó đắt lắm không Em tình cờ thấy ở một tiệm bánh Chính vì đắt nên em mới cho anh kiếm Thật nhiều tiền đấy Cho nên anh phải cố gắng lên nhé Ừ. sẽ cố gắng về bữa tiệc tràn ngập hoa linh lan của em, được chưa? Nghĩ tới đó, tôi cảm thấy lồng ngực của mình như bị thứ gì đó chặn lại, cơ thể lan dần tới tận cổ họng. Tôi biết là tôi không đủ tư cách để ghen tị hay để so sánh với cô ấy, nhưng những điều mà tôi khao khát ở quá khứ, năm tháng thanh xuân sau này, anh lại dành cho người con gái khác, khiến trái tim của tôi như vừa có con dao cứa qua. Nhẹ nhàng thôi, nhưng máu chảy thành sông. Tôi vô thức ngước mắt về phía anh. Không ngờ anh cũng nhìn về phía này. Qua đám đông và ánh sáng rực rỡ như pháo bông. Ánh mắt của anh như chất chứa và bầu trời tâm sự. Hải Vân Ăn thử món thịt hun khói này xem. Anh thấy được phết đấy. Tiếng nói của Hưng bất chợt vang lên và tôi trở về hiện thực. Tôi giật mình thu vội ánh mắt. Nhìn xuống bàn ăn đã thấy Hưng mang về khá nhiều đồ ăn để trên bàn. Tôi gượng gạo cầm dĩa xiên một miếng lên ăn thử, gửi nhạt đáp. Ừ cũng được Em ăn cùng với salad suốt chanh dây này Sẽ đỡ bị ngấy Tôi gật đầu Mà sao anh không đi chúc rượu mọi người à Tôi thấy người nào người đấy đều đi chúc rượu Chào hỏi nhau kia kìa Không Mấy cái tiệc kiểu này anh chẳng có hứng thú lắm Đi chào hỏi mấy người đó Thằng ở đây ăn cùng em còn hạnh phúc hơn Tôi cứ tưởng người như các anh Càng nhiều mối quan hệ càng tốt Cũng đúng Nhưng với mấy câu ấm cô chiêu kia thì được cái tích sự gì Nói em có thể không tin chứ Hôm nay lẽ ra anh định không tới Chẳng qua là vì biết em ở đây Anh biết tới thôi Tôi nhìn Hưng Thực ra lần này tôi lại tin là anh nói thật Thời gian trôi qua Mà người đi lại như thoi đưa Chỉ có tôi và Hưng là ngồi yên một chỗ Thỉnh thoảng cũng có người cầm ly rượu đến Lừng lì về anh Một lúc sau bất chờ tiếng chuông điện thoại của Hưng gieo lên Anh nghe điện thoại Sắc mặt liền thay đổi Sau đó anh quay sang bảo tôi Hải Vân bà đồ anh vừa phải đưa đi cấp cứu Em Tôi biết là Hương đang lo tôi ở đây một mình Nên ngắt lời anh Anh cứ về trước với bà đi Tôi đến lát nữa sẽ về sau cũng được Nhưng như vậy có được không Được mà anh cứ lo cho bà đi Không phải lo cho tôi đâu Vậy anh về trước với bà nhé Hoặc lát nữa lúc nào em về thì gọi cho anh Anh cho người tới đón em Anh cứ lo cho bà trước đi tôi tự về được mà Hương nhìn tôi với ánh mắt áy náy Rồi gật đầu rời đi Khi Hưng đi khỏi tôi giống như Một người cô độc giữa thế gian rộng lớn này Những âm thanh náo nhiệt Khi đập vào tai của tôi trở nên thật rời rạc Ngủ thêm một lúc Tôi không biết làm gì Mà cũng chẳng có ai để nói chuyện Nên lang thang ra ngoài đi dạo Có điều đêm xuống nhiệt độ giảm thấp Thời tiết quá lạnh Mà lúc đến đây tôi chỉ mặc một chiếc váy dạ Không khí lạnh thấm vào dưới chân của tôi Tôi không chịu nổi cảm giác giá lạnh đó Nên đành quay trở về phòng tiệc Thế nhưng vừa xoay người Tôi bất ngờ nhìn thấy Dương đứng ngay sau lưng của tôi Tôi ngây người kinh ngạc Nhất thời quên mất là phải mở miệng Dương nhìn tôi chằm chằm Anh không nói không rằng khoác lên vai của tôi chiếc áo măng tô của anh Đầu anh hơi cúi xuống bờ môi cọ vào vành tay của tôi Như vô tình, lại như cố ý mùi nước hoa, xen lẫn mùi rượu nhẹ nhẹ Từ người anh tỏa ra về hãm tôi Về nhà đợi tôi chìa khóa trong túi áo Nghe vậy, tôi liền ngước mắt nhìn anh dưới cảnh đêm ánh mắt của anh giống như một mặt biển nhìn không thấu, mò không thấy đáy ánh trăng mờ ảo đêm nay còn tăng thêm cho nó một phần ý vị tôi hít một hơi sâu cố tỏ về bình tĩnh đáp lại tôi có nhà nên tôi sẽ về nhà của tôi qua cầu xong muốn rút ván hở giọng nói chầm thấp vọng vào tai gần tới nỗi như dính lấy trái tim của tôi cô nói ấy rất bình tĩnh nhưng tôi có thể nghe ra được sự cảnh cáo rõ ràng trong đó không phải Hôm nay là sinh nhật vợ sắp cưới của anh. Anh ở bên cô ấy đi. Có bắt tôi về nhà cho anh làm gì? Tôi thích. Tôi tức đến nghẹn họng. Tôi chỉ muốn hét vào mặt anh rằng bắt người khác chờ đợi mình trong vô vọng là một việc làm cực kỳ nhẫn tâm. Anh có biết không? Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi nhận ra rằng từ lúc mình đồng ý trao đổi điều kiện là mình đã không còn sự lựa chọn. Và lại ở đây tôi cũng không thể nói lớn nên đành nuốt cục tức vào trong lòng. Khi tôi vừa định mở miệng Từ bỗng dưng giọng của Minh Châu vang lên Cắt ngang Anh Dương Hai chú cháu đang nói chuyện đấy à Trời lạnh lắm đấy Hai chú cháu vào trong đi Tôi giật thoát cả tim Cứ giống như đi ăn trộm bị chủ nhà phát hiện vậy Vô thức lùi lại phía sau vài bước Trái lại Dương ở đối diện rất bình thản Cháu Vân đang hơi mệt Anh bảo cháu về nhà nghỉ ngơi trước Lúc này Minh Châu cũng đi đến chỗ của chúng tôi Khi nhìn thấy chiếc áo măng tô của Dương trên người của tôi Sắc mặt cô ấy thoáng khựng lại Nhưng rất nhanh Liền nở ra một nụ cười dịu dàng và bảo Vân mệt à em Vậy thì cứ về nghỉ ngơi đi cũng được Không sao đâu Tôi cười gượng đáp Dạ vâng Vậy em xin phép về trước ạ Mọi người chơi vui vẻ nhé Ừ, thêm có xe về chưa Hai chị bảo người chờ em về nhé Dương ngay lập tức đáp lời của Minh Châu Anh gọi xe cho con bé này rồi Chứ để nó tự về có khi còn lạc đường Lời nói nửa đùa nửa thật này của Dương Chính là ngầm cảnh báo tôi Nhớ về nhà anh như anh nói Ngay sau đó Một chiếc xe dừng lại trước cổng Tôi tạm biệt hai người rồi bước lên xe Vừa mở cửa tôi để nhận ra người tài xế Không phải ai xa lạ Mà là tài xế riêng của Dương Nếu anh đã sắp đặt trước như vậy Có lẽ hôm nay tôi không còn đường trốn chạy Hay lựa chọn nào khác nữa Tôi đành bấm bụng ngồi vào trong Chiếc xe lăn bánh, qua gương chiếu hậu tôi cũng thấy Minh Châu Vải Dương xoay người bước đi. Có lẽ do Dương đã căn dặn trước nên người tài xế chạy xe thẳng tới nhà của anh. Tôi sỏ tay vào túi áo, trong đó là túi áo của anh có một chùm chìa khóa, bao gồm cả thẻ các phòng. Khi chiếc xe dừng lại, người tài xế đưa cho tôi một túi đồ. Cậu Dương bảo tôi đưa cho cô. Tôi thoáng nhìn qua, bên trong là một bộ đồ mặc ở nhà, tôi cười khổ đáp. Vâng cảm ơn chú Sau đó tôi mở cửa xe Bước xuống đi thẳng vào trong nhà Nhìn căn nhà rộng lớn Lòng tôi đầy chua chát Kể ra anh cũng thật là biết hành hạ người khác Anh bắt tôi ở đây Ngay chính căn nhà của anh Để chờ đợi anh Trong khi anh biết thừa đêm nay Mình sẽ không về nhà Anh muốn tôi trải qua cảm giác gì đây Tôi cố gắng kiểm nén cảm xúc nhức nhối đó Xuống tận sâu trong đáy lòng Rồi cầm bộ đồ Dương đã chuẩn bị Đi thẳng vào trong nhà tắm Sau khi tắm giặt xong xuôi Tôi đi về phía chiếc ghế sofa nằm ngủ Thế nhưng nằm thao thức mãi Cũng chẳng ngủ được Nhìn ra bầu trời đêm đen kịt Giữa bầu trời chỉ coi duy nhất một vì sao sáng Đấy lòng của tôi chợt dâng lên Một nỗi bi thương khó nói thành lời Không biết là đang cảm thông cho Vì sao cô đơn giữa bầu trời mênh mông Hay đang thương xót cho mình cô độc Trong căn nhà rộng lớn Tôi dốc sức nói với bản thân Hãy cố gắng ngủ đi Chỉ cần ngủ một giấc Qua một đêm Ngày mai là một ngày mới Cũng không biết tự nói với bản thân bao nhiêu lâu Cuối cùng tôi cũng thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ Thế nhưng không lâu sau đó Giọng nói của Dương vang lên Khiến tôi giật mình tỉnh giấc Sao không lên phòng Tôi mở mắt Đối diện với tôi là chiếc đồng hồ treo tường Đập thẳng vào mắt của tôi Là 11h57 Lại nhìn khuôn mặt của Dương ngay trước mặt của mình Tôi như không tin vào mắt mình mà hỏi Anh Tưởng tôi là ai khác à Không Tôi cứ tưởng sao anh còn đi tăng 2 Tăng 2 gì Tôi cứng học Bây giờ mà nói rõ Khác nào tự vả mặt mình Có khi dương lại mỉa mai Cái đầu óc của tôi chỉ nghĩ được thế hay sao Và lại hôm trước Anh từng nói để dành cho đêm tân hôn cơ mà Tôi lắc đầu đáp Không có gì Anh về lâu chưa Mới về thôi Nói xong Dương bất ngờ rơi một chiếc túi ra trước mặt của tôi Lúc này tôi mới để ý Trên tay của anh nãy giờ Chỉ xách duy nhất một chiếc túi này Anh bảo Mở ra xem đi có thích không Thích thì giữ mà dùng Còn không thích thì cho ai cũng được Tùy cô Tôi ngơ ngác nhận lấy túi quà từ tay của Dương Mở ra bên trong mới biết Đó chính là bộ trang sức đính kim cương Vô cùng giá trị Khiến tôi mở to mắt nhìn anh Cứ có cảm giác không tin được Nên người ra mất vài giây Mới lắp bắp nói Là bộ trang sức kim cương à Cũng chỉ là viên đá carbon hình thành Không cần phải kinh ngạc như vậy Tôi nghe xong lại ngây ngốc lần hai Những viên kim cương đính trên đó Có giá trị bằng cả một gia tài Của một đời người Mang thản nhiên nói nó chỉ là đá carbon tạo thành sao Đúng là trên đời này Tôi chưa thấy ai xem nhẹ giá trị của kim cương như anh Tôi lại hỏi tiếp Nhưng mà tại sao tự nhiên Anh lại tặng cho tôi Khỏe môi của Dương khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó Sau cùng anh bảo Tặng thì cứ lấy đi Còn hỏi nhiều Nhưng mà Nếu mà không thích ấy, thì cho ai tùy cô Không không tôi thích chứ Cảm ơn anh Lên phòng nghỉ đi Tôi mang theo tâm trạng hớn hở cầm túi quà về phòng Tôi không biết sao Dương đột nhiên tặng quà cho mình Nhưng nhờ vậy Mà những muộn phiền và khó chịu quẩn quanh trong lòng Cũng tan biến dần Mà thật ra Tôi cũng không thể thừa nhận Sự xuất hiện của anh Đã làm vơi bớt những nỗi buồn Đang bò trong lòng của tôi Nếu không có anh Món quà cũng trở nên vô nghĩa Một lát sau Dương cũng quay trở về phòng Anh đi thẳng vào trong phòng tắm Khi phòng tắm vang lên tiếng nước chảy Chẳng hiểu sao tâm trạng của tôi Bỗng trở nên hồi hộp Tôi cố gắng nhắm mắt để bình ổn lại cảm xúc Lúc lâu sau Dương từ nhà tắm bước ra Đèn phòng vụt tắt Tiếng bước chân anh đi về phía chiếc giường Trái tim của tôi vô thức đập loạn xả Sau đó Anh kéo cái chăn duy nhất ở trên giường Rồi nằm xuống bên cạnh tôi Dù rõ ràng anh không cho phép Bất cứ sự tiếp xúc nào với tôi Nhưng tôi có cảm giác Anh chiếm đoạt tất cả không gian của tôi Khiến tôi bồn trồn không yên Cứ như vậy thời gian nặng nề trôi qua Mà cả hai chúng tôi Chẳng ai nói với ai câu nào Trong căn phòng yên ắng Chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ chảy Cho tới khi dương bất chợt lên tiếng Sinh nhật vui vẻ Mới đầu tôi còn tưởng Dương chúc nhầm Nhưng khi dừng lại vài giây suy nghĩ Tôi mới giật mình nhớ ra Đã qua 12 giờ đêm Tức là bước sang một ngày mới Và đồng nghĩa với việc hôm nay chính là sinh nhật tôi Mấy năm rồi tôi cũng không để ý Tới ngày sinh nhật của mình nên suốt chút nữa quên luôn cả ngày sinh nhật Thế mà không ngờ Nghĩ tới đây tôi đưa mắt nhìn sang Dương Viện mắt bỗng trở nên nóng nóng Sống mũi chợt cay cay lại nghĩ tới món quà vừa nãy anh tặng có lẽ chính là món quà sinh nhật trái tim của tôi nhưng có một dòng nước ấm áp ùa vào theo huyết mạch lan tới từng ngóc ngách trong cơ thể giọng của tôi hơi nghẹn ngẽn dương cảm ơn anh trong đêm tối giọng anh bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết ngủ đi tôi lấy hết can đảm và nói anh ngủ ngon tôi nhắm mắt lại đến khi ngủ rồi nụ cười vẫn hoen trên khóe môi sinh nhật năm nay Có lẽ là một năm đặc biệt nhất trong đời của tôi Không tổ chức linh đình Không bánh kem Nhưng vì có anh ở bên cạnh Nên tôi thấy vô cùng mãn nguyện Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh giấc Trời vẫn còn sớm Quay sang bên cạnh không biết Dương đã dậy từ lúc nào Vệ sinh cá nhân xong tôi bước xuống nhà Lúc này tôi thấy Dương đang ở trong bếp nấu gì đó Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của tôi Nên không cần ngẩng đầu lên Nhìn anh đã bảo Tôi nấu xong súp rồi đấy Ăn thử xem Anh nấu súp à? Súp thập cẩm mà anh hay là súp tôm? Súp tôm. Súp mà anh nấu rất ngon. Rõ ràng cũng là súp tôm, toàn không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay nó ngon đặc biệt, hơn vạn lần tôi tưởng ăn. Tôi rỉ súp vừa ăn vừa bảo. Anh nấu kiểu gì mà ngon thế? Nấu bình thường thôi. Chẳng qua là cô đang đói nên mới cảm thấy ngon hơn bình thường. Nói xong, anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp. À, ngày nay không cần phải đi làm cũng được. đây là đặc ân của sếp dành cho nhân viên trong ngày sinh nhật đấy ạ. cũng có thể coi là như vậy. cảm ơn sếp. nhưng mà tôi đổi ngày nghỉ sang ngày khác được không? tùy cô. ăn sáng xong, anh có điện thoại nên phải đến tập đoàn giải quyết việc gấp. còn tôi thì từ nhà anh bắt xe về nhà mình thay đồ xong mới đi làm. trong lúc thay đồ, tôi chợt nhớ tới bộ trang sức dương đưa cho nên lấy ra đeo thử. Nhìn kỹ, thiết kế trang sức này rất đặc biệt Hình như tôi chưa từng thấy qua ở showroom bày bán Chẳng lẽ là mẫu mới của ra mắt của tập đoàn hay sao? Trong lúc tôi còn đang tẩn ngần suy nghĩ Thì điện thoại reo lên, cuộc gọi của mẹ tôi gọi đến Con đi làm chưa? Con đang chuẩn bị đi làm mẹ ạ Hôm qua con bận không vào viện với mẹ được Mẹ ngủ có ngon không? Mẹ ngủ ngon Yên tâm Mẹ cũng bảo con không cần phải đến mỗi tối với mẹ đâu Bác sĩ vừa lên lịch phẫu thuật cho mẹ rồi Mẹ gọi để thông báo cho con biết như vậy nhé Vậy hả mẹ Bao giờ thì phẫu thuật thế mẹ Bác sĩ bảo là thứ tư con ạ Dạ vâng Khi phẫu thuật xong mẹ sẽ sớm khỏe thôi Ừ thôi con chuẩn bị đi làm đi Sắp muộn giờ rồi đấy cô nương Tuân lệnh mẹ Tắt máy xong nhìn đồng hồ Còn 15 phút nữa là vào giờ làm Nên tôi khoác bụi cái áo rồi phi như bay tới tập đoàn Vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được bao lâu Thì chị Thanh đi tới Ơ, sếp vẫn chưa đến hả em Tôi suýt buộc miệng nói Sếp ăn sáng xong, đi làm luôn mà chị Cũng mai ngày sau đó Tôi nuốt lời được lại, lắc đầu bảo Em cũng mới tới mà chị Em không biết, có việc gì gấp hả chị Ừ, có một số giấy tờ quan trọng Cần phải sếp ký gấp em à Để nữa lát nữa sếp đến Xem gọi chị nhé Ok, cảm ơn em Sau đó, ánh mắt của chị Thanh bất chợt Dừng ở trên cổ và tay của tôi Vẻ mặt ngạc nhiên bảo Em ơi, em đúng là phú bà đấy Vân ạ Em bỏ ra bao nhiêu tiền Để thuê xếp thiết kế trang sức cho em vậy Tôi mới đầu ngờ ngác không hiểu chị Thanh nói gì Nhưng khi nhìn xuống cổ và tay mới biết Vừa nãy đi làm vội Nên tôi quên chưa tháo trang sức xuống Tôi hỏi lại chị Thanh Chị mà nói gì ạ Bộ trang sức này là xếp thuê thiết kế ạ Ô Thế chị tưởng em bỏ tiền ra thuê xếp Thì em phải biết chứ Trang sức này là do đích thân sếp thiết kế đấy Em tiền đâu mà thuê hả sếp Ừ cũng phải nhỉ Có tiền núi Chắc gì đã thuê được sếp mình Nhưng mà sao chị biết mỗi thiết kế này là do sếp mình thiết kế thế ạ Thì hôm trước chị có nộp báo cáo Chính mắt chị nhìn thấy sếp thiết kế mà Mới đầu chị cứ tưởng là sếp thiết kế cho vợ sắp cưới cơ Thế là thiết kế cho em đấy à Tôi cứng họng không biết trả lời sao Thì đúng lúc đó Bóng dáng của Dương thấp thoáng bên ngoài Tôi liền lảng tránh Chị, xếp về rồi kìa À ừ, thế thôi chị sang phòng của sếp đây Bye em Sau khi chị Thanh đi khỏi Tôi vẫn ngồi tần ngần mãi Mới tiêu hóa hết lời chị Thanh vừa nói Bộ trang sức này Thực sự là dương thiết kế riêng cho tôi sao Trong thoáng chốc Trái tim của tôi như bay lơ lửng trên đám mây hồng Và như có hàng ngàn con bướm Dập dần xung quanh Du bùi trái tim của tôi Nhưng ngay sau đó tôi lập tức xua đi tôi sợ ở tự mình đa tình nên liền cúi xuống bắt tay vào công việc cả một ngày bận rộn lại trôi qua thứ tư đến lịch phẫu thuật của mẹ tôi như đã hẹn tối trước ngày phẫu thuật tôi ở lại viện với mẹ sáng hôm sau khi mẹ tôi vừa được đẩy vào phòng phẫu thuật thì ông đến vừa nhìn thấy tôi ông liền sốt sáng hỏi mẹ cháu đâu rồi vì sự xuất hiện bất thình lình này của ông tôi vẫn còn kinh ngạc nên thẫn thờ mất mấy giây mới trả lời Mẹ cháu vừa vào trong phòng phẫu thuật rồi ông ạ Ông ngước mắt nhìn căn phòng phẫu thuật Thở dài một hơi rồi bảo Cháu với mẹ cháu Đúng thật là Một chuyện lớn như vậy sao lại xấu ông Nếu không phải là ông tình cờ biết tin từ trợ lý của mẹ cháu Thì còn định xấu ông tới bao giờ đây Rốt cuộc có xem ông Là người nhà không đấy hả Dạ Ông đừng giận mẹ con cháu nhé Mẹ cháu không muốn cho ông biết Là vì sợ ông lo lắng thôi ạ Những lúc thế này Mình cần tới người thân trong gia đình chứ cô sợ nọ sợ kia Lỡ con làm sao thì lại khổ Dạ vâng, cháu biết rồi Cháu xin lỗi ông ạ Thôi lại kia ngồi đi Giờ chỉ mong mẹ cháu sớm khỏe thôi Dạ vâng Thế rồi tôi và ông cùng ngồi xuống chiếc ghế Trước cửa phòng phẫu thuật để chờ đợi Dù trước đó Bác sĩ đã động viên tôi yên tâm Các phẫu thuật sẽ thành công Nhưng giờ đây tôi vẫn lo lắng vô cùng Từng giây từng phút trôi qua như ngồi trên đống lửa Cuối cùng Sau gần 2 tiếng đồng hồ Cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra Bác sĩ thông báo rằng các phẫu thuật đã thành công Lúc này tôi mới dám ôm ngực thở phào một tiếng Sau khi bác sĩ đi khỏi Tôi quay sang bảo ông Mẹ cháu đã phẫu thuật thành công rồi Ông cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi ạ Ừ Thành công là tốt rồi Vậy ông về trước nhé Có tình hình gì cứ báo cho ông Dạ ông Vì mẹ tôi mới phẫu thuật xong Thì sẽ được đưa về phòng hậu phẫu để chăm sóc Nên trong khoảng thời gian chờ đợi Tôi xuống dưới căng tin mua ít đồ Khi đi xuống dưới tầng 1 Tôi bất chợt gặp Hưng Hưng hỏi tôi Em tới viện với mẹ đấy à Sao anh biết Hôm trước vào viện với bà Anh tình cờ gặp mẹ em Thì cũng mới biết chuyện Bởi hôm nay Ngày nào anh chẳng sang thăm cô Tôi gật đầu Hôm nay mẹ tôi phẫu thuật rồi À thế bà anh sao rồi Cô phẫu thuật rồi đấy hả? Thế ca phẫu thuật thế nào? Thành công rồi ạ Vậy là tốt rồi Bài cũng đã ổn định rồi Bệnh cao huyết áp của tuổi già ấy mà Chắc chỉ nay mai là được ra viện thôi Không gặp thì thôi Nhưng gặp ở đây rồi tôi cũng muốn lên thăm bà anh một chút Vì dù sao đối với mẹ tôi Anh cũng rất nhiệt tình Tôi hỏi Tôi có thể lên thăm bà được không? Hưng hơi ngơi ra vài giây Sau đó cười tươi đáp Được chứ Bác nằm ở ngay ở phòng đây thôi, đánh dẫn em vào. Tôi gật đầu, theo Hưng vào phòng. Trong căn phòng VIP, bà cụ ngồi trên giường, tóc đã bạc trắng nhưng vô cùng đẹp lão. Bước bước vào phòng, Hưng liền nói lớn, "Bà ơi, bà xem hôm nay cháu trai của bà sắt ai vào đây này." Thiệt tình, tôi chỉ muốn tán cái dép vào mồm của anh ghê, nhưng con người lớn ở đây tôi đành phải nhẫn nhịn. Tôi cúi đầu lễ phép chào. "Cháu chào bà." Cháu là Hải Vân, là bạn của anh Hưng Bà nhìn tôi Khói môi liền nở ra một nụ cười hiền hậu Dường như bà rất vui Niềm vui ấy lan tận tới ánh mắt Lại đây bà xem nào Đẹp gái quá Bà trải biết bao nhiêu năm Cuối cùng thằng cháu trai của bà Mới chịu dẫn bạn gái về ra mắt bà đây Tôi nghẹn hỏng Thế bà vui như vậy Cũng không nỡ phá hỏng niềm vui ấy Nhưng mà cũng không thể để bà hiểu lầm Trong lúc tôi còn đang không biết nói sao Thì hưng lên tiếng Bà lồ này Cháu chưa dẫn ai về gặp bà để chưa gặp được người thích hợp đấy bà Có điều bây giờ gặp được rồi Nhưng cô ấy chưa chịu ưng cháu đâu Bà tính sao để cô ấy ưng cháu đi cha bố anh Đỡ loại do anh chứ do ai Nói xong bà quay sang bảo tôi Cháu cứ hành cái thằng cháu của bà nhiều vào cho nó chừa đi nhé Ai bảo ngày xưa nó không thích lấy vợ cơ Tôi bật cười nhìn hai bà cháu nhà anh nói chuyện Bây thẩm hiểu vì sao Mẹ tôi khăng khăng Khẳng định Hưng là người phù hợp với tôi Có lẽ phần lớn vì những người thân Ở trong gia đình của anh Đang nói thì trận bên ngoài Có một người đàn ông trung tuổi bước vào Tài sách theo một giỏ hoa quả cất giọng chào Con chào bà Con mới biết bà nằm viện nên tới thăm bà đây Bà có nhận ra con không À tôi nhận ra chú chứ Chú là tổng giám đốc của công ty Vạn Thịnh đúng không Dạ vâng bà Tôi hôm qua Con mới ngồi cùng với anh Nam Thì biết bà nằm viện Hôm nay bà cảm thấy trong người thế nào rồi ạ Tôi khỏe nhiều rồi chú à Chú chu đáo quá Còn đến thăm tôi thế này cảm ơn chú Người đàn ông cười cười Sau đó quay sang nhìn tôi ngỡ ngỡ hỏi Đây là Hưng liệt lên tiếng Bạn gái cháu đấy chú Thịnh Thế nào hỏi chú Quá được chứ còn thế nào Thế bây giờ cho chú ăn cỗ đây Còn cho đằng gái cơ chú ơi Nhưng chắc là Minh Châu cưới trước cháu rồi Nói xong Hưng liền bảo tôi Hải Vân đây là chú Thịnh Là bố của Minh Châu Hóa ra là bố của Minh Châu Bà sao vừa nhìn tôi cảm thấy quen quen Có lẽ là do Minh Châu giống bố Tôi mỉm cười cúi đầu chào Ông ấy cũng lịch sử gật đầu chào lại tôi Cháu cũng quen Minh Châu nhà chú à? Dạ vâng Bạn của Châu thì nhiều lắm Nên chúng cũng không biết hết được Hôm nào cháu đến với anh Hưng qua nhà chú chơi nhé Tôi cười gượng, tha phép tác xã giao nên đáp Dạ chú Nói thêm vài câu nữa tôi xin phép ra về Vì tôi còn phải đi lên phòng với mẹ Trước khi tôi ra khỏi phòng Thì Hưng nhiệt tình bảo tôi Khi nào rảnh qua chơi với bà Tôi không thể từ chối nên đồng ý Tiến tôi ra khỏi cửa Hưng mỉm cười nói Cảm ơn em Lâu rồi anh mới thấy bà vui như vậy Không có gì Nhưng anh bớt lừa người lớn đi Đừng có giới thiệu tôi là bạn gái quanh nữa nhé Ồ, anh không có lừa Em sẽ biến điều đó thành sự thật cơ mà Hết thuốc chữa với anh rồi Mấy ngày tiếp theo trôi qua Tình trạng sau phẫu thuật của mẹ tôi trộm vía rất ổn Nhà tôi có thuê thêm Hai y tá riêng chăm sóc cho mẹ hàng ngày Tôi vẫn đi làm như bình thường Tới ngày thứ bảy Sau khi thăm khám lại mọi thứ ổn định Thì mẹ tôi được xuất viện về nhà Bác sĩ có hẹn 2-3 tuần nữa Thì mẹ tôi sẽ làm hóa trị bổ trợ Khi về biệt thự. Ông cũng thuê bác sĩ và y tá riêng Chăm sóc và theo dõi sức khỏe của mẹ Nên tôi khá yên tâm Sáng thứ hai đầu tuần Từ sáng sớm tôi đã cùng với Dương Đi xuống Quảng Ninh ký hợp đồng Mấy ngày này chẳng hiểu sao tôi không ngủ được Lại chạy đi chạy lại từ tập đoàn Về mẹ rồi về nhà Nên cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái uể oải Ngồi trên xe ô tô Mà đầu tôi đau buốt nhưng bị người ta điều khiển từng xe thần kinh ra ngoài Nhưng tôi không dám kêu Chỉ biết vô lực dựa vào cửa kính Dương thấy vậy mới bảo Con gái vất vả chăm mẹ có mấy hôm Mà đã xanh như tàu lá chuối thế à Cô y tài riêng chăm sóc cho mẹ Nên tôi không phải chăm mấy Chỉ là đi lại Nên có chút mệt mỏi thôi Mẹ cô thế nào rồi Đã ổn rồi à? Dương không nói gì nữa Sau đó suốt cả một chặng đường cho tới khi đến nơi Chúng tôi vẫn không ai nói với ai thêm câu nào Ký hợp đồng với khách hàng xong Thế Dương lái xe qua showroom Showroom này là showroom thứ tư Của tập đoàn ở Quảng Ninh Mới xây dựng xong, 8 tầng Nằm ở ngay trung tâm thành phố Nhưng chưa cắt băng khánh thành Khi chiếc xe dừng lại Một người thấy Dương thì vội vàng chạy đến Xếp ạ Cậu là người giám sát công trình đấy à? Dạ vâng, có em bên lại một người nữa xếp ạ Dương đi thẳng vào bên trong Khi đi được vài bước Anh bất ngờ dừng chân lại Quay đầu hỏi tôi Có muốn đi cùng không? Tôi liền lắc đầu vì đang mệt Tôi đây chờ sếp cũng được Đừng yên đây nhé Không được chạy lung tung đâu đấy Vâng tôi biết rồi, sếp cứ yên tâm Sau khi Dương đi khuất Tôi liền tìm một chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi đặt mông xuống chưa được bao lâu Thì có một người đàn ông bước tới Đưa cho tôi một chai nước Cô uống nước không? Cảm ơn anh tôi không khát Mà anh là... À tôi là người được thuê tới trông nom công trình ở đây mà người vừa nãy là sếp dương à cô tôi nghe danh sếp đã lâu nhưng nay mới được gặp đúng rồi là sếp dương à Thế cô là tôi là thư ký của sếp nói thêm với anh ta vài câu thì dương từ trong bước ra anh ta thấy dương liền chào lớn em chào sếp ạ người đàn ông đi bên cạnh dương giới thiệu cậu ta là người trông coi công trình cùng em sếp ạ dương gật đầu vất vả cho hai cậu rồi sau đó Dương căn dạn hai người một vài điều rồi đi về Khi chúng tôi đi được một đoạn Chẳng hiểu sao linh tính thế nào Tôi vô thức quay đầu lại Đúng lúc này tôi thấy một con dao sáng loáng Trong tay người đàn ông mà tôi vừa nói chuyện Đang đâm về phía dương Chỉ một tay găng nữa thôi Là sẽ đâm thẳng vào người của anh Lúc ấy tôi giống như là người không còn biết sợ Bất kỳ thứ gì trên đời Kể cả là cái chết Tôi hét lên một tiếng Phi như bay đến tóm bên lưỡi dao. Lòng bàn tay của tôi bị cưới sách Máu theo đó mà chảy dọc xuống dưới Dương thấy vậy Cả người anh sững sờ Khuôn mặt tái mét nhìn máu chảy từ tay của tôi Hai mắt của anh đỏ ao Bàn tay run rẩy túm lấy tay của tôi Ngay cả giọng nói cũng run dày Đồ ngốc này Sao lại làm như vậy Em cũng không còn nhỏ nữa Có thể để cho tôi bớt lo lắng được không Tôi không nhớ đi tới bệnh viện như thế nào Chỉ nhớ mang máng là trên đường đi Có lẽ vì quá đau đớn Quá sợ hãi Tôi đã lịm đi trong vòng tay của Dương Đến khi tôi tỉnh dậy Đã thấy mình nằm ở trong viện Tay phải của tôi cắm kim truyền Tay trái tóm chặt mũi sao Bị quấn rất nhiều dại băng trắng Trên người còn mặc bộ quần áo bệnh nhân Rồi có một người y tá bước vào Thế tôi tỉnh lại Cố liền hỏi Em tỉnh rồi à? Chị đang truyền giảm đau cho em Khổ thân Thế nào mà ta lại bị vết thương dài thế này Tay trái khâu hơn chục mũi Tay phải khâu ba mũi đấy Nhưng cũng may là vết thương không sâu quá Nên không làm đứt cơ và gân xương Tôi cười gượng đáp Em không may bị ngã Bập vào dao chị ạ Mà chỉ có biết người đưa em đến đây Anh ấy đi đâu rồi không À anh ấy vừa ở đây Chắc ra ngoài mua thuốc cho em rồi Mà anh ấy là chồng em à Anh lo lắng cho em lắm đấy Suốt thời gian em chưa tỉnh Anh luôn túc trực bên cạnh em Quần áo của em bị dính máu Anh ấy là người thay rồi tỉ mỉ Lao sạch máu trên người cho em Các cô ở trong phòng ba nãy đang rất ngưỡng mộ em Vì có người chồng vừa đẹp trai Lại vừa tâm lý kia kìa Chị y tá díu dít kể lại Mà tôi nhất thời người người đến đây như pho tưởng Dương thay quần áo cho tôi sao Tuy không phải lần đầu anh nhìn thấy thân thể của tôi Nhưng nghĩ tới cảnh Từ bộ phận cơ thể của tôi trần trụi trước mắt của anh Cảm giác xấu hổ đến mức Hai má tôi nóng gian Nóng lên cả đại não Đúng lúc này tiếng cạch cửa vang lên Dương từ ngoài bước vào Tay anh ngoài xách theo một túi thuốc ra Thì còn xách theo một túi đồ Chị y tá điều chỉnh dây chuyển xong Thì cũng bước đi Căn phòng lúc này chỉ còn mình tôi và anh Dương hỏi tôi Còn đau nhiều không Tôi lắc đầu Có lẽ do đang chuyển giảm đau Nên đỡ đau rồi ạ Lần sau không được phép ngốc như vậy nữa Thở ra tôi không muốn giờ có cảm giác bị mang ơn mình Nên liền bảo Là phản xạ tự nhiên của một con người thôi Nếu hôm nay không phải là anh Mà là một người khác Tôi cũng sẽ làm như vậy Nghe vậy Đáy mắt của Dương thoáng hiện lên một tia đau đớn Giọng anh có chút cáo kỉnh Em nghĩ mình là siêu nhân hay sao Không Tôi nghĩ mình là công chúa phép thuật Dương nhìn tôi Anh mắt bất lực không thèm nói lại nữa Sau đó anh đi về phía tủ đồ bưng đến trước mặt của tôi Một hột cơm thố vẫn còn nóng hổi Anh cầm thìa xúc một miếng đến miệng của tôi Ăn thử xem Tôi nghe nói cơm thố nhà này rất ngon Tôi chọn xe mắt kinh ngạc nhìn xương Mãi không tiêu hóa nổi sự dịu dàng Bất thình lình này của anh Tôi lắp bắp bảo Anh cứ để xuống tôi tự ăn được mà Em im là công chức phép thuật thật đấy à Có thể ngồi không biến thức ăn chua vào miệng được hay sao Tôi chật nhìn xuống tay của mình Đúng là bây giờ Nếu anh không xúc Thì tôi cũng không có cách nào mà ăn được Tôi định bảo chưa đói Nhưng đúng lúc đó Chiếc bụng đã kháng nghị suy nghĩ của tôi Âm thanh gieo ổng ọc vang lên rất rõ Tôi đành ngượng gạo há miệng Mới đầu dương xúc vẫn còn chưa thành thảo Nên hơi lúng túng Sau dần trở nên thần thục hơn Cuối cùng nhờ anh Toan hết một hộp cơm thố Không biết vì đói bụng hay là cơm hôm nay ngon thật Mà tôi ăn cảm thấy ngon miệng hơn bình thường Ăn xong tôi hỏi Dương Cái người định đâm anh ấy Có biết lý do vì sao Người ta lại muốn đâm anh không ạ Công an bắt cậu ta và đang điều tra rồi Nhưng tôi nghĩ là có người thuê Người thuê Dương Bình thản đáp Tôi chẳng có xích bích gì với cậu ta cả Em nghĩ tự nhiên cậu ta muốn đâm tôi hay sao À, thực ra Không ngoại trừ khả năng đó Vì cũng không ít kẻ muốn tôi chết mà Chắc là tôi đang chết thật đấy Nhắc đến cái chết Mai nói bằng giọng nhẹ bững như lông hồng Tôi không kìm được Mà khẽ lượm nhà anh một cái Ăn nó linh tinh Nếu một ngày tôi chết Khối kẻ vui mừng Vậy em có giống họ không Ngày trước khi còn ở bên cạnh anh Tôi cũng ngốc ngách tự hỏi Nếu một ngày anh không còn trên cõi đời này Tôi sẽ ra sao Rồi tôi đã nghĩ rằng Nếu như có ngày đó xảy ra Có lẽ tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa Tôi sẽ chết theo anh không chừng Nhưng giờ đây tôi không thể nói thật lòng của mình Tôi chỉ bảo Tôi không ác tới mức Vui mừng trước sự ra đi của người khác như vậy đâu Dương cười cười không nói gì nữa Buổi chiều khi tôi chuyển giảm đau xong Thì bác sĩ tới kiểm tra vết thương cho tôi Và cho tôi xuất viện Trước khi bác sĩ ra khỏi phòng Dương bất ngờ hỏi bác sĩ Bác sĩ à, vết thương có để lại sẹo không bác sĩ Quả thực là tôi còn không nghĩ tới vấn đề Có sẹo hay không Chỉ nghĩ miễn nó chóng lành là được Không ngờ Dương lại còn quan tâm điều đó hơn cả tôi Bác sĩ tử tử đáp Thực ra cái này còn tùy cơ địa mỗi người Có người giữ ra để lại sẹo Có người lành ra thì không sao hết Nhưng cậu cứ yên tâm đi Tôi đã khâu thẩm mỹ cho vợ cậu rồi Nếu có để lại sẹo ấy Thì cũng chỉ là sẹo nhỏ thôi Không đáng kể À phải rồi Về nhà Cô chăm sóc vết thương cho vợ cẩn thận nhé Hạn chế cho đụng nước Thay băng thường xuyên Vê cả kiêng đổ nếp và rau muống Sau khi vết thương lành Thì mua tiếp thuốc trị sẹo mà bôi Nhớ cái lời tôi dặn đấy, biết chưa? Bác sĩ hiểu lầm Dương là chồng của tôi Tôi sợ bác sĩ nói nhiều sẽ làm phiền anh Nên định lên tiếng giải thích Anh chỉ là sếp của tôi thôi Nhưng cùng lúc Dương cũng lên tiếng đáp lại bác sĩ Vâng, cháu biết rồi À, đối thức trị sẹo nào tốt nhất Bác sĩ kê giúp cháu nhé Cảm ơn bác sĩ Bác sĩ mỉm cười gật đầu Sau đó Dương đi theo bác sĩ lấy đơn thuốc Và làm thủ tục xuất viện cho tôi Khi chúng tôi chuẩn bị ra về Đột nhiên có một người phụ nữ còn khá trẻ Nhưng nhìn rất khắc khổ từ đâu phi đến Cất giọng hoảng loạn Cho hỏi hai người Có phải là xếp Dương và thư ký Vân không? Tôi và Dương nhíu mày Nghi hoặc nhìn người phụ nữ Tôi gật đầu Phải, cô là... Tôi mới nói tới đó Thì vẻ mặt của cô ấy đã sụp xuống Giống như người đang vỡ hòa cảm xúc Rồi bất chợt cô ấy quỷ xuống trước mặt của chúng tôi Hai tay chắp lại, đôi mắt ngấn lệ, Giọng run run Tôi là vợ của Trần Văn Phiêu Là người đàn ông Đã muốn đâm xếp dương hồi sáng Tôi biết giờ có nói gì đi chăng nữa Tôi cũng không ngụy biện được những hành động của chồng tôi Tôi cắn rơm cắn cỏ Xin xếp dương vào thư ký Vân Hãy cho chồng của tôi một cơ hội để sửa sai Anh không muốn như vậy đâu ạ Cũng chỉ vì Hai đứa con của chúng tôi đang mang trong mình Căn bệnh ung thư máu Gia đình của chúng tôi rất nghèo Họ hàng cũng chẳng có ai khá giả cả vay mượn khắp nơi Nhưng không ai giúp được Rồi hôm qua Đột nhiên Có một người đến thuê anh ấy Làm hại xếp dương Họ hứa sẽ trả cho chúng tôi Một số tiền lớn Để chữa bệnh cho hai đứa con Nếu việc thành công Anh đã kiên quyết từ chối Bởi vì từ xưa tới giờ Anh không hại ai bao giờ Nhưng có lẽ do sáng nay Bệnh con tôi đột nhiên chuyển nặng Bà sẽ lại hối thúc tiền viện phí vì để có tiền để chữa cho con nên anh ấy đã Nói tới đây, thì người phụ nữ ấy khóc nấc lên không nói được tiếp nữa. Tôi lại nhớ sáng vẻ của chồng chị ta lúc tôi dùng tay giữ chặt dao lại. Khuôn mặt ấy không giống như một người chuyên nghiệp làm việc xấu. Lúc ấy anh ta cũng rất hoảng loạn, khóe môi run rẩy, ánh mắt đỏ đẫn sự lập tức buông thõng tay ra khỏi cán dao. Đâu lúc ấy anh ta vẫn cố gắng đâm Có lẽ tay tôi đã bị đứt hết cơ và gân xương Chỉ là tôi không ngờ Không biết kẻ nào ác Đến mức đã thuê người để làm hại Dương thế này Trái ngược với vẻ kinh ngạc của tôi Thì Dương rất bình thản Anh đáp Cô đứng lên đi Chị ta vừa khóc vừa nói Không Nếu như sếp không đồng ý tôi không thể đứng lên Tôi biết là chồng của tôi sai Nhưng mà nhà của chúng tôi chỉ có hai vợ chồng nương tựa với nhau nếu bây giờ anh ấy dính cảnh tù tội cho tôi phải ôm hai con Mà đi nhảy lầu tự vẫn Tôi rất ghét nói chuyện với ai Mà phải cúi đầu xuống thế này Nếu cô thích quỳ thì cứ quỳ đi Nói xong anh quay sang bảo tôi Chúng ta đi Nghe vậy chị ta liền đứng dậy Hai tay vẫn chắp cầu xin Xếp dương Tôi xin anh ấy cho chồng tôi một cơ hội Tôi thay mặt chồng của mình ngàn lần xin lỗi anh Nếu như ngày hôm nay Anh ta đâm tôi chết Thì liệu có ai cho tôi cơ hội sống lại không Cháy lập tức cũng cứng họng nước bao giờ lã trả trên khuôn mặt Khóe môi run rẩy, Mãi không thốt thành lời Dương lại nói tiếp Nếu mọi chuyện trên đời này Chỉ cần lời xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề Thì đâu cần đến pháp luật làm gì Lúc mà cậu ta quyết định làm việc này Át hẳn đã nghĩ tới hậu quả Cho nên tôi nghĩ Bây giờ cậu ta cũng không bỡ ngỡ quá đâu Thời gian mà cô đứng ở đây xin lỗi tôi Thì cô về nhà chăm sóc cho hai đứa con cô cho tốt vào Giọng nói của anh rất kiên quyết, không có ý hòa giải. Rất lời, anh liền cầm cổ tay của tôi bước đi. Ở phía sau, tôi nghe thấy tiếng chị ấy quỷ sụp xuống. Dường như là biết bất lực, không thể làm gì được nên chỉ biết khàn giọng gọi. Xếp Dương Từ lúc từ bệnh viện ra về, từ khi chạy xe được một đoạn dài, tôi và Dương không ai nói với ai câu nào. Trong đầu của tôi ngộn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ. Anh mắt tuyệt vọng của chị ta cứ lẩn vào trong tâm trí của tôi. Có lẽ chồng chị ta sai với Dương, sai với pháp luật, nhưng lại đúng với tình cảm của một người cha dành cho các con của mình. Với trường hợp ấy vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Tôi vô thức liếc nhìn sang Dương. Thoạt nhìn cứ tưởng anh ta đang chăm chú lái xe, nhưng nhìn kỹ mới thấy như anh đang suy tư điều gì. Ở góc độ này nhìn anh rất điển trai, gương mặt cương nghị hoàn hảo, không chê vào đâu được. Nhưng bờ môi mỏng hơi mím Cùng với chiếc cằm kiêu ngạo kia Đủ để nhận ra Anh là người quyết đoán Cho nên cũng không dễ gì mà thay đổi được suy nghĩ của anh Mà tôi cũng không thể thẳng thắn cho xin Một người muốn hại anh Và còn liên lụy hạ cả chính bản thân mình Trong lúc tôi còn đang suy tư Đột nhiên anh bảo Em có điều gì muốn nói Anh định tính sao Duy im lặng mà không trả lời tôi ngay Tôi thấy vậy biết bổ sung thêm Thực ra Nếu không biết hoàn cảnh thì thôi Nhưng biết rồi lại cảm thấy họ khá đáng thương Tại em đang bị thương Vì sao của cậu ta đấy Tôi biết Nhưng mà trên đời này Cũng có những ngoại lệ mà Nhưng với tôi Chỉ có một ngoại lệ duy nhất thôi Và cậu ta chắc chắn Không phải là ngoại lệ của tôi Tôi bỗng tò mò hỏi Ngoại lệ của anh là gì Lúc ấy bất trở dương quay sang nhìn tôi Khói môi của anh hơi mấp máy Nhưng muốn nói điều gì đó Nhưng lại thôi Anh không nói Cũng rất khó để người ta đoán được anh đang suy nghĩ điều gì bầu không khí trong xe Lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng Mà cho tới khi chiếc xe dừng đèn đỏ Anh mới lên tiếng Tôi không phải là phật sống Mà có thể tha thứ cho người muốn giết mình Nên cậu ta sai Cứ đúng pháp luật mà chừng chỉ Đây cũng là một bài học của cậu ta Sau này cậu ta không bác sai lầm nữa Có điều tôi sẽ tài trợ hoàn toàn Chi phí chữa bệnh cho hai con của cậu ta Đến khi chữa khỏi Vì tôi vẫn đang sống nhăn răng Mà không tổn hại gì Thì chắc chắn người thuê cậu ta Cũng sẽ không làm đúng lời hứa Nghe Dược nói xong Trái tim của tôi Bỗng như có thứ gì đó thúc mạnh vào Từ mạch máu đến thớ thịt Có cảm giác xúc động Và cả niềm tự hào không sao nói rõ được Anh không phải là Phật sống Nhưng là người tuyệt vời trên thế gian Tôi mỉm cười bảo Cảm ơn anh đã nghĩ cho hai đứa nhỏ như vậy À anh có đoán được ai là người thuê anh ta hại anh không Sao vừa nãy anh không hỏi vợ anh ta Sao người đó là ai Không cần phải phí lời Vì người nói chuyện với vợ chồng cậu ta Chưa hẳn là người đúng sau Tôi nhìn Dương Cảm giác anh đã đoán được người đó Nhưng không tiện nói ra mà thôi Sau đó tôi cũng không hỏi gì nữa Nằm dựa đầu vào ghế một lúc Hai mắt bắt đầu díu lại Dương ngủ quên lúc nào không biết Khi tỉnh dậy ta thấy xe dừng rồi Ngò ra cửa kính Thấy trước mặt là cổng nhà Dương Mà trên màn hình DVD trong xe Cũng hiển thị gần 9 giờ tối Dương xem cái gì đó ở trên điện thoại Thấy tôi Tỉnh thì hơi nhướng mắt nhìn sang bảo Đói chưa Thì mít nấu đồ ăn rồi đấy Giờ vào hôm nóng lại là được thôi Dương không trở tôi về nhà Tôi làm gì chứ Từ giờ cho đến khi vết thương lành lặn Em sẽ ở đây Hả? Không cần phải như vậy đâu. Tôi chịu chăm sóc cho bản thân của mình được mà. Tôi không phải là người vắt tranh bỏ vỏ. Thứ thương của em có liên quan đến tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không cần. Xuống xe. Anh chở tôi về nhà đi mà. Dương mở cửa xe cho tôi bước xuống. Nhưng tôi gan lì ngồi không yên nhúc nhích. Chẳng ngờ sau đó, Dương bất ngờ bế bổng tôi đi vào bên trong. Tôi cố gắng dễ dụa vào vùng vẫy. Anh lại càng ôm tôi thật chặt. Giọng của anh tỉnh bơ Hải Vân Em mà còn ngang bướng Chắc tôi phải bảo chị dâu tôi dạy dỗ lại em mới được Mà chắc em cũng không muốn mẹ mình lo lắng cho em chứ Cả người tôi chợt khựng lại Chết tiệt thật Anh lại lấy mẹ tôi ra để ép buộc tôi rồi Tôi không muốn chuyện tôi bị thương sẽ đến tai mẹ Vì sợ mẹ mới phẫu thuật xong còn lo lắng cho tôi Đặc biệt là càng không muốn mẹ biết tôi vì anh ấy mới bị thương Tôi nhìn anh Biết là không thể làm gì được nên nghiến răng nghiến lợi nói. "Vậy phiền chú Dương chăm sóc cháu mấy ngày nhé." Anh cũng bình thản đáp lại, ánh mắt còn lé lên ý cười. "Không thành vấn đề, chỉ cần cháu ngoan là được." Vào tới nhà, Dương mới thả tôi xuống. Sau đó, anh vào trong bếp hâm lại đồ ăn. Cũng may tay phải của tôi chỉ khâu 3 mũi, tôi vẫn có cảm giác đau nhưng vẫn có thể tự ăn uống bình thường. Ăn xong thì Dương là người dọn dẹp và rửa bát. Còn tôi ra ngoài ghế sofa phòng khách xem phim. Cảnh tượng ấy đưa tôi về quãng thời gian của quá khứ. Lúc tôi và anh chung sống dưới một mái nhà. Khi ấy, anh buông chiều tôi vô điều kiện. Chưa bao giờ để tôi đụng tay đụng chân vào một việc gì. Lần nào ăn cơm xong cũng là anh bê mâm đi rửa bát. Còn tôi nghỉ ngơi rồi vào học bài. Đang tần ngẩn suy nghĩ, thì bất chợt Dương đi đến ngồi đối diện với tôi. Rồi anh đặt một ly nước ấm trước mặt của tôi. Giọng nhẹ nhàng. Uống nước đi Tôi ngây người nhìn anh Không phải vì sự quan tâm của anh Mà ngây người là vì tôi có một thói quen từ nhỏ tới lớn Khi trưởng thành rồi mà vẫn không thay đổi được Chính là lười uống nước Nếu không có ai nhắc nhở cho tôi nhớ Thì có lẽ cả ngày tôi quên chẳng uống một ngụm nước nào Cầm đôi nước ấm trong tay Mà tôi hơi nghẹn nghẹn vì xúc động Ở trên phòng có mấy bộ đồ rồi đấy Lên tắm sớm kẻo lạnh Đồ anh mua à? Ừ Tôi gật đầu đứng dậy đi lên phòng Thế nhưng vừa đi được vài bước Dương bất ngờ hỏi lại Hải Vân Tôi dừng bước nhưng không quay đầu lại Sao ạ? Phía sau, giọng của Dương vang lên hở hững Cần tôi tắm giúp không? Vào giây phút này Cũng may là trong miệng của tôi không có gì Không thể cũng chết nghẹn Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và đáp Không cần Thật ư Nói xong Dương đứng dậy đi về phía tôi Giọng điệu mang ý cười bác sĩ dặn phải kiêng nước Mà tay em thế kia thì tắm rửa kiểu gì Tôi không biết dương đang nghiêm túc Hay đang trêu đùa mình Thế nhưng giọng nói của tôi bắt đầu trở nên lắp bắp Tôi sẽ cố gắng để không để dính nước là được Với lạnh thế này tắm sơ qua là được rồi Tắm sơ qua sẽ rất bẩn đấy Vừa nói từng bước chân của anh đi về phía tôi Mỗi lúc một gần Giọng nói như sát bên tai của tôi với lại chẳng lẽ không cần cởi đồ hay bôi sữa tắm sao? Mới từ cởi bê bôi được phát ra từ miệng của anh đập vào tai của tôi khiến đầu óc của tôi không thể suy nghĩ trong sáng được hai má của tôi bất chợt nóng bừng lên ngay cả vành tay cũng cảm thấy nóng tôi giọng kiên quyết đáp không cần cùng lắm là cứ thế này mà ngủ thôi với tôi là bẩn quen rồi nói xong tôi sợ dương sẽ nói thêm mấy lời trêu chọc nữa nên vội vã bước đi thế nhưng Anh vẫn dai dẳng lên tiếng tiếp Không cần giúp thật đấy à Tôi mới thẹn quá hóa giận Mà hùng hổ tuyên bố Tôi mà cần anh giúp ấy Tôi là con anh Giết lời Tôi một mạch đi thẳng lên phòng chưa giường đã thấy có mấy bộ đồ lụa gấp gọn gàng dù ngoài trời rất lạnh Nhưng trong nhà bật máy sửa rất ấm Nên mặc đồ lụa rất thoải mái Tôi cầm đồ đi vào trong nhà tắm Xả nước xuống bồn tắm Cả đồ bằng tay cũng khá là thuận lợi Vừa tắm tôi vừa lầm bậm dương Đúng là cái tên xấu xa Định thừa nước đục thả câu Xem đi tôi có thể tự tắm một mình được ngon lành này Thế nhưng đến giai đoạn mặc áo lót Không khác gì vả mặt suy nghĩ vừa nãy của tôi Một đồ tôi mặc là đồ lụa Nếu không có sự trói buộc của áo lót Thì vùng đồi núi nhấp nhô trước ngực tôi sẽ hiện lên rõ ràng Ở nhà một mình tôi thả sông không sao đây là nhà của dương tôi sao có thể chứ Tôi loài hoài mãi trong nhà tắm Mà không thể nào mặc được áo lót bằng một tay Mà cứ vậy thả sông bước ra Thì lại càng không được Đúng lúc này Tôi thấy bên ngoài vang lên tiếng cạch cửa Hình như Dương đã lên phòng Sau đó giọng của anh Bất ngờ vang lên bên ngoài cửa phòng tắm Hải Vân Sao bở bẩn bận mà tắm lâu thế Hay là em tính ngủ luôn ở trong đó à Tôi nhăn mặt Đằng nào tôi cũng mất mặt rồi Tôi lấy hết can đảm mở hé cửa Ló đầu ra